Cơn lành bút, như bỗng biến mất Cả người bỗng ấm nóng Hơi ấm lan tỏa xuống cả trái tim Rồi lan ra từng mạch máu Từ sâu thẳm trong trái tim Tôi nghe được tiếng gọi thương thương Nhưng nghẹn ngào Đức quảng Trần mở mắt ra đi Là tiếng của Dương Dù cho có cách xa cả muôn dạng sông Ngàn dạng đuối tôi vẫn có thể nhận ra Tiếng nói của anh rất gần Rất thật Đến mức tôi tưởng như anh đang ở cạnh tôi Thế nhưng trước mặt tôi vẫn chỉ là mạng đêm đen, không thể là anh được đâu, đúng không? Nhưng vừa mới nghĩ đến đây, tôi lại nghe thấy tiếng của cất lên, lần này còn chân thực hơn cả trước kia. Trân, tỉnh lại đi! Lúc này tôi bỗng thấy mình chỉ đang chơi dơi dưới dòng nước, ngoảnh mặt là sông, đứng bên kia sông là dương. Trong khoảnh khắc sinh tử này, giữa sống và chết, tôi cũng mới nhận ra rằng, Tất thảy mọi thứ trên đời Sau khổ đau bặn, cái chết Tôi liền cố gắng trèo lên con thuyền trước mặt Lao dẹp phía trước Chỉ có điều Càng trèo thuyền Càng thấy bị đẩy ra xa Tôi hoảng loạn dùng giấy kêu lên Dương, Dương Khi vừa gọi đến đây Tôi bỗng thấy trước mắt là một màu trắng xóa Trong phút chốc Trước mặt là một dần sáng mờ mờ Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được tay mình đang run rẩy. Phía trước mặt là một bóng hình quen thuộc cũng dần dần rõ nét. Toàn bộ ký ức bỗng như thác lũ lại ùa về. Mở mắt ra, tôi gần như sững sờ khi nhìn thấy Dương đang ngồi trước mặt tôi. Không phải mơ, cũng chẳng phải hoang tưởng. Trên người tôi vẫn bộ quần áo của bệnh nhân bệnh viện Nhân dân Bắc Kinh. Trước mặt tôi là Dương. Anh giống hệt như trong giấc mơ tôi từng mơ, gầy đi rất nhiều. Hai hóc mắt trụng sâu Danh mắt đỏ ngầu Tôi không thể tin mà cũng chẳng dám tin Tôi run rảy quay mặt đi hoảng loạn nói ra mấy câu Dương Sao, sao anh lại ở đây Anh nghe tôi hỏi Nhưng không hề đáp Đột nhiên tôi thấy anh khóc Anh ngồi trước mặt tôi Lặng lẽ khóc Yêu nhau 2 năm Chia xa 4 năm Gặp lại gần 1 năm Tính ra cũng là 6-7 năm Nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh khóc trước mặt tôi. Năm ấy chia tay anh, dù là đớn đau, nhưng anh vẫn liên tục đỏ mắt hỏi tôi. Tại sao? Tại sao lại chia tay với anh? Khi gặp lại, lúc tìm tôi ở rừng thông đại ngạn, mang tôi về bệnh viện quảng Tây anh cũng chưa từng khóc, vẫn chỉ là dành mắt đỏ lên. Lúc so phẫu thuật, chờ đợi con trong khoảnh khắc sinh tử, anh lo lắng dạng phần, nhưng cũng không khóc. Thế nhưng giờ đây, anh đang ngồi trước mặt tôi mà khóc như một đứa trẻ. Lòng ngực anh thích lên, tiếng khóc xé nát cả tâm can. Giống như đây là nỗi đớn đau, sâu sắc và tuyệt vọng nhất của anh. Thấy anh khóc, tôi quên đi cả việc tôi đã rời xa anh. Quên cả việc tôi chấp nhận buông tay, bởi chị gái tôi rất yêu anh. Tôi ruồn lẫy bẫy, hoảng loạn, hỏi. Dương, sao lại khóc? Sao lại ở đây? Sao không phải anh và chị như... Nghe tôi nói đến đây, anh đưa cánh tay tấm lấy tay tôi, nước mắt dẫn như màn mưa, ướt đẫm rồi tức giận nói lớn. Tại sao em lại làm như thế với anh? Tại sao lại làm như thế? Tôi ngước mắt lên nhìn, bỗng dừng từ khóe mắt cũng rời ra một giọt nước mắt. Giờ như anh đang vô cùng giận tôi, thế nhưng ngày khoảnh khắc ấy... Anh bỗng giang tay ôm chặt lấy tôi, khóc nứt nở, tiếng nói khẳng đặc, đau thường cất lên. Anh thương em lắm, anh thương em lắm. Anh liên tục lặp lại câu nói ấy, không phải yêu, không phải nhớ, mà một chữ thương nó đáng giá hường cả ngàn chữ yêu. Anh vừa ôm tôi, vừa đưa tay, chạm lên đầu tôi. Không còn những sợi tóc để vuốt dè, chỉ là mảng da đầu trắng xóa. Vừa chạm lên, anh lại dùi mặt vào dai tôi khóc Dẫn liên tục, lặp lại mấy chữ Anh thương em Tôi gần như không kìm đổi Trái tim đau đớn tới mức Như muốn đổ tung ra Đào đớn cả gấp trăm ngàn lần Lúc chia tay Đào đớn cả gấp trăm ngàn lần Những nỗi đau mà tôi đã phải trải qua Suồn rảy muốn ôm anh Không cần phải đoán Tôi biết anh đã nhớ ra tôi Chẳng phải là dĩ nhiên sẽ quên Chẳng phải đời này kiếp này không thể nhớ. Anh gần như khống chế, không đổi cảm xúc, khóc như một đứa trẻ, khóc đến mức chiếc áo bệnh nhân của tôi cũng ướt nhoẹt cả đi. Cả đời này, lần đầu tiên thấy người đàn ông cao cao, tài thượng khóc đến mức mất cả lý trí. Cả sự từ tôn và sĩ diện. Tôi muốn dỗ dành anh, nhưng không biết mở lời. Tôi muốn ôm anh, nhưng không thể ôm. Đến khi anh đã dừng bình tĩnh lại thì mới buông tôi ra. Chạm lên đôi môi khô nẻ của tôi, yết hầu rung thành từng đợt. Không khóc nữa, nhưng lồng ngực lại phập phồng như bị ai đó xé ra làm trăm ngàn mảnh. Anh gần như không thở nổi, nhìn lên gương mặt tôi, ánh mắt đau thương không thể giấu. Lúc này tôi cũng mới nhìn thấy mình qua lớp cửa kính, đã không còn là một cô gái xinh đẹp lay động lòng người. Thậm chí so giới những lần bị việc đánh, lúc ấy vẫn xinh đẹp, gấp trăm ngàn lần thế này. Mùi tôi đã nước toát ra trắng bợt, làn da rất xanh, nhợt nhạt, tốt rụng, mi rụng. Và có lẽ còn lại duy nhất đôi mắt đen lấy để nhận ra tôi lúc này. Nhìn thấy mình như thế, lý trí bất chợt ùa về, tôi liện hỏi anh. Dương, anh và chị như... Lần này anh liền thu lỗ nói Anh giống như làm sao? Anh giống như cưới rồi Còn sắp sinh con với nhau Đã hài lòng em chưa? Nghe nói thế Tôi cũng không biết tâm trạng của mình thế nào Cũng không hiểu nếu như lời anh nói Thì sao anh còn có mặt ở đây Đầu ốc sối bời Tâm trạng hoang mang Chẳng biết vui hay buồn Rõ ràng tôi cũng từng mong và nghĩ thế Nhưng sao giờ lại thấy chùa xót Nhưng chưa kịp nói, anh đã cục súc chửi. Đủ điên nè. Như biết em là em gái của cô ấy. Em mà không phải chữa bệnh, chắc anh và cô ấy đánh chèm một trận quá. Tôi nghe đến đây, cả người bóng lặng đi, tôi hoàng màng hỏi lại anh. Sao, sao chị ấy biết? Cô ấy thông minh như thế, sao lại không biết? Ai cũng ngốc như em chắc. Biết ai truyền máu cho em để em tỉnh lại không? Lúc phẫu thuật, em xuất huyết, không cầm máu được. Y tá thì làm cẩu thả, nhầm lẫn với RH trừ và RH cộng. Lấy nhầm RH trong lúc nguy cấp, em có biết ai là người đã truyền máu cho em không? Là ai vậy ạ? Em nghĩ ai cùng nhóm máu AB, RH với em được chứ? Lần này tôi hoàn toàn bất động, không dám tin. Cũng không thể tin nổi Tôi run lẫy bẫy Giọng cũng nghẹn cả đi Chị ấy đâu Cô ấy truyền máu cho em xong Thì còn choáng dáng Phải nằm bên phòng bên kia Theo dõi Chắc là sắp sang rồi đó Cho em gặp chị ấy có được không Cô ấy sang ngay bây giờ Không cần phải đi đâu Tôi thấy Dường nói như thế Thì ngước lên nhìn anh Cũng không biết phải nói thế nào Hoàng mang, rối bời Đầu ốc vẫn chưa nghĩ ra được Phải làm sao Thì bên ngoài cũng có tiếng dép lẹt xoẹt Vừa hướng ánh mắt ra Tôi cũng thấy chị như bước dạo Chị đeo dép bệnh viện Mặc đồ bệnh viện Nhưng vẫn không thể che đi khí chất xinh đẹp Chỉ là đôi mắt của chị sưng mộng Như thế chị đã khóc rất nhiều Nhìn chị ở đây Tôi gần như không sao có thể thở được Không biết phải mở lời thế nào cũng chẳng biết phải đối diện thế nào. Xa cách bao nhiêu năm, lưu lạc bao nhiêu năm, gặp lại lại chưa biết bao tổn thương chồng chất. Khi tôi đã nhất quyết rời đi bởi tôi và chị cùng yêu dân tôi nhất quyết rời đi để chữa bệnh thì chị lại xuất hiện ở đây. Truyện máu cho tôi, như thấy bao năm qua, chẳng có khoảng cách nào, chẳng có con sông thời gian ở giữa và chẳng có gì cả. Chị nhìn tôi, Nhìn lên mái tóc đã rụng hết Vì những đợt hóa xã trị Nhìn lên gương mặt nhợt nhạt trắng bệt Nhìn lên cả kim truyền Và cả đủ loại máy móc trên người tôi Tôi còn đang nghĩ xem Phải nói thế nào Thì bỗng dừng chị đã đi về phía tôi Lào đến rồi ôm chặt lấy tôi Không kìm nén Chị hòa khóc như mưa Tiếng khóc đứt quảng Khóc rất lớn bờ da chị ruông lên bần bật Giống như ngày mưa năm nào khi bố mất Chị cổng tôi tuyển bố ra đồng, dài cũng rung lên như thế. Nhưng lúc ấy chị không khóc, còn giờ thì chị đã khóc. Chị khóc như tất cả nước mắt suốt bao nhiêu năm cũng trào dân trong khoảnh khắc này. Từ lúc gặp lại chị sau hơn hai mươi mấy năm xa cách, cũng là lần đầu tiên tôi thấy chị khóc. Chẳng những là khóc, còn khóc đến thương tâm. Tôi nghe tiếng tim chị đau đớn và xót thương. Chị đưa tay lần mò lên cơ thể gầy gò của tôi. Mỗi lần chạm lại là một lần khóc tức tử. Trong giây phút này, tôi bỗng cảm thấy tất cả những khổ đau dày dò những ấp ức tuổi nhục của cuộc đời này cũng như tàn biến hết. Chị giống như cô bé 9 tuổi năm nào, ngày đêm chăm sóc cho tôi, bằng quà những cách trở về thời gian và không gian mà ôm lấy tôi khóc một lần nữa. Như thế mọi chuyện trước đây đã quay trở lại. Như thế chưa từng có cuộc chia ly. Như thế một nửa linh hồn mất đi. Này mới được tìm lại. Như thế chẳng có những tổn thương chồng chất gây ra cho nhau. Như thế tôi và chị chưa từng lưu lạc. Chia xa suốt 20 năm. chỉ khóc đến nỗi không ngỡn đầu lên được. Ôm lấy tôi không buồn. Như đang vũ dành đứa em gái nhỏ thơ dại. Nhưng lại không biết phải ôm thế nào cho đúng. chỉ biết lợn mò trên cơ thể của tôi. Mà khóc nức nở Bao năm qua tôi đã phải chịu biết Bao nhiêu ấm ức Đã ném trải bao khó khăn Tùy mọi việc đều có thể xảy ra Nhưng tôi chưa từng nghĩ Sẽ gặp lại chị ở đây Và trong hoàn cảnh như thế này Tôi cũng không còn kìm nén được nữa Mọi cảm xúc cũng dỡ hỏa ra Trong khoảnh khắc này Tôi đưa tay gầy gò lên Ôm lấy chị Nước mắt như màng sơn Bao nhiêu nỗi nhớ nhung Giàn giật Một cái ôm xích chặt Sao lại khiến cho trái tim nghẹn ngào và thương nhớ Chị của tôi Chị gái của tôi Cỡ sao có ngàn dạng lần xa cách Dẫn thấy thương và gần gũi đến thế Giống như năm nào Tôi luôn lẻo đẻo theo chị Giống như năm nào chị ôm tôi vào lòng Giống như năm nào chị thay cha mẹ chở che cho tôi Trước những cơn giông bão cuộc đời Tôi không kìm được nữa Mà đất lên Gọi hai chữ Chị ơi Ngay khi vừa gọi ra hai chữ ấy Tôi cũng thấy chị vui vào mặt tôi Tiếng khóc như xé cả phổi Xé cả tim gan Vừa khóc chị vừa nói Tiếng khóc rụt ngầu trong mạng mưa Đồ ngốc Tại sao lại không nói cho chị Sao lại chịu đựng tất cả một mình vậy hả Tôi cũng không biết Phải trả lời thế nào chỉ biết nước nở ôm lấy chị không buông Tôi sợ bỏ ra rồi lại như bánh xe năm ấy, tôi và chị lại lạc nhau mãi mãi. Sau cùng có lẽ bởi khóc quá nhiều nên chị cũng buồn tôi ra. Mấy ngón tay của chị chạm lên má tôi, lặng lẽ nhìn những giết tích của xạ trị, của căn bệnh ung thư quái ác đang hành hạ tôi. Khi nhìn lên đầu tôi, nhìn mái tóc đã rụng gần hết, chị đưa tay lên xoa nhẹ rồi bỗng dưng đưa tay lên ôm mặt rồi lại khóc nức nở. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống tay chị, rồi trượt dài xuống đất. Tiếng khóc của chị chất đầy đau thương cùng, lòng người của chị rung bần bật, tôi cảm tưởng như chị đau xé nát tâm can. Trước mặt Dương, trước mặt cả tôi, nhưng chị lại không hề che giấu nỗi đau đớn trong ánh mắt, trắng kim nén xót xa, mặc cho chị mà khóc. Tôi thấy chị khóc nhiều quá. Tôi dừng tay ra ôm lấy chị Nhưng chẳng biết phải an ủi thế nào Chị biết nói Chị ơi đừng khóc nữa Lúc này chị mới buông tay ra Cả mặt ướt đậm nước Chị đưa ngón tay chạm vào khóe mắt tôi Giống hệt như cảnh tường ngày nhỏ Mỗi lần tôi khóc lóc Chị lại lau nước mắt cho tôi Rồi khẽ nói Kiều anh ngốc cô bé ngốc này Nói đến đây chị cũng ngẹn lại Hai chữ kiều anh chị suôn rảy mãi mới gọi được Tôi thấy đau lòng vô cùng Số mệnh thật đắng cay Tôi thương chị và chính cả bản thân tôi Thương cho chị em tôi đã phải chia xa lâu như thế Sau cùng có lẽ khi đã bình tĩnh lại Chị mới bảo tôi Cả đời này của chị Ám ảnh nhất là lúc để lạc mất em Bao năm xa cách là bấy nhiêu năm Chị sống trong giận vật khổ sở Sau này nhận Liên Anh Bởi vì nghĩ nó là em gái Nên dốc lòng yêu thương nó Không ngờ rằng Người đứng trước mặt mình rằng co bởi một người đàn ông ở giữa Mới chính là em gái ruột Biết em là em gái ruột Chị đã đau đớn, tuyệt vọng Biết em là em gái Chị đã thương em Đã thấy mình có lỗi lắm Biết em là em gái ruột Chị đã thấy mình đáng chết lắm Em còn giấu mọi người sang đây Nếu như có xảy ra, lỡ như có xảy ra chuyện gì, đời này chị phải sống thế nào đây, chị phải tiếp tục sống thế nào đây chứ? Tôi thấy chị nói như thế, một giọt nước mắt cũng lặng lặng rơi xuống, vẫn chưa thể nào tin, cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, chị khẽ nói. Chị à, nhưng chị và anh Dương... Thế nhưng chưa kịp nói, chị đã lại hòa lên khóc khớp đến nỗi không thở nỗi Rồi siết chặt tôi lại đáp Chị biết em định nói gì Nhưng mà đừng nói nữa Chị không cần gì cả Chị chỉ cần em thôi Tất cả mọi thứ trên đời này Tất cả mọi người trên đời này Không ai quan trọng bằng em cả Bố mẹ đã rời bỏ hai chị em mình đi Nếu như em cũng thế Chị sẽ không thể sống tiếp nữa đâu Thế nên em phải sống khỏe mạnh Phải hạnh phúc Đồ ngốc có hiểu chưa Tự dưng chỉ là những câu nói như thế, nước mắt tôi lại lã chả rơi, tôi nghẹn ngào nói. Chị ơi, em xin lỗi chị. Xin lỗi chị chứ, sao em ngốc như vậy? Em rời đi như vậy mới khiến cho chị dành dương đau đớn, dậy dò đó, có hiểu không? Em nghĩ chị sẽ vui vẻ hay hạnh phúc khi em làm như thế chắc. Em... Đừng có nghĩ lung tung nữa, đừng gánh chịu một mình mọi thứ. Nếu thực sự thương chị, em đừng tự mình quyết định mọi chuyện như vậy nữa. Để chị chăm sóc cho em, như em còn nhỏ. Để chị ở đây, cạnh em, cùng với em chiến đấu với bệnh tật. Để em lưu lạc bao nhiêu năm, rời xa chị bao nhiêu năm, còn nhận lầm người khác. Còn ác cảm với em, đó là lỗi của chị. Để chị ở cạnh em, bù đắp cho em. Chị ơi! Được rồi, được rồi, không có khóc nữa. Ngoan! Không khóc nữa, chị ở đây, đừng có khóc. Nói đến đầu, chị lại đưa tay lầu nước mắt cho tôi đến đó, rồi bảo. Bác sĩ nói rồi, chỉ cần em kiên cường là quan rồi sẽ ốm cả thôi. Không sao đâu, đừng có khóc nữa nha, khóc thế là đủ rồi, hiểu chưa? Nằm xuống nghỉ ngơi đi, nghe lời chị. Không nghỉ ngơi lung tung, không nghỉ ngơi tiêu cực nữa. Đã có chị và Dương ở đây. Không phải lo gì hết biết chưa. Phải khỏe mạnh để về với Sam và So nữa chứ. Tôi khẽ gật đầu. Lúc này cũng đã thấm thía một điều rằng. Những điều tôi làm tôi nghĩ là vì chị. Nhưng lại không biết rằng đối với chị tôi mới là quan trọng nhất. Tất cả mọi thứ trên đời này đều không quan trọng bằng tình thân ruột thịt. Khi nghĩ đến đây bên ngoài giáo sư và Vĩ Đình cũng đi vào. Vĩ Đình nói với tôi. Y tá hôm nay trong phòng phẫu thuật là y tá mới. Lúc tôi phẫu thuật bên khoa sản, cũng có một sản phụ nhi bị băng huyết, cũng cần gấp nhóm máu ab Bác sĩ cũng không ngờ sản phụ ấy mất nhiều máu như vậy, nên đã lấy hai túi máu ab duy nhất trong kho để cấp cứu cho cô, nên trong kho đã hết sạch AB-RH-. Đợt này bệnh viện lại rất đông bệnh nhân, lúc nào cũng trong tình trạng quá tải. Lượng máu cũng khan hiếm không đủ Quầy tá trong phòng Nhằm lẫn rằng tôi cần AB-RH Nên vẫn rất ung dung Đến lúc tôi bị xuất huyết Cần truyền máu dội dàng lấy AB-RH trọng Vì giáo sư mắng cho té tác Mà liên hệ diện khác thì rất lâu Cũng may khi ấy Chị tôi đã đến bệnh viện được một lúc Nghe tình tôi phẫu thuật Chị đã dội dã nghĩ đến tình huống mất máu Và cũng bởi chị có nhóm máu hiếm AB B Nên cũng nghĩ rằng Rất có khả năng tôi cũng cùng nhóm máu đó Đã kịp thời Làm những thủ tục test nhanh Sẵn sàng cho việc truyền máu Nếu có vấn đề gì xảy ra Thực ra lúc nhỏ Tôi và chị chưa đi bệnh viện bao giờ Nên cả hai cũng chẳng biết Nhóm máu của mình là gì Không ngờ rằng cả hai chị em tôi Lại cùng nhóm máu giống nhau Và giống cả nhóm máu của con Liên Anh Có lẽ bởi vì con liên anh cũng có nhóm máu hiếm này nên năm ấy, ông bà tôi sau khi xác nhận bản xét nghiệm ADN mới không một chút nghi ngờ. Nhóm máu ấy càng hiếm thì niềm tin của mọi người càng dành cho nó lớn hơn để nó lừa dối mọi người suốt bao nhiêu năm. Giáo sư sau khi thăm khám cho tôi xong thì nói với tôi mọi thứ đến giờ vẫn ổn. Phẫu thuật xong, có lẽ qua giải được kết hợp hóa xạ trị thì mọi thứ sẽ lạc quan và tiến triển tốt hơn thôi. Vì mới trải qua một cuộc phẫu thuật, nên tuy còn nhiều điều muốn nói, nhiều điều muốn hỏi, cũng nhiều thắc mắc, nhưng cầu thể đã rã rời. Mệt mỏi quá, nên thiếp đi một giấc. Lần này tỉnh lại, nhưng không thấy giường đâu, chỉ thấy chị Như đang ngồi cạnh tôi, dùng bông tăm thấm nước lào trên đồi mùi nước nẻ của tôi. Bên ngoài trời cũng đã tối, trước kia khi còn nhỏ, bị ốm sốt, Đều là chị tự tay chăm tôi Giờ đây đã lớn Dù đã trải qua bao năm dài như thế Vậy mà giờ đây khi tôi bị bệnh Chất mắt mở ra vẫn là chị tôi Thấy tôi mở mắt ra Chị cũng khẽ dừng động tác Rồi lại hỏi tôi Em thấy trong người thế nào rồi Em đỡ rồi chị Chị đây hai chữ chị đây Cũng khiến cho sóng mũi của tôi cay xẻ Tôi nhìn chị nghẹn ngào nói Chị ơi, chị không giận em sao? Có chứ, sao lại không giận cho được Giận bởi vì em giấu chị chuyện lớn như thế Nhưng thôi, chị không muốn chấp Đợi em khỏe lại rồi chị tính sổ sau Còn chuyện... Em định hỏi chuyện chị với Dương có phải không? Ngốc này, sao cứ phải dây dứt chuyện đó mãi không thôi thế? Kể cả không có em, thì chị với anh ấy cũng chẳng lấy nhau đâu Em không phải suy nghĩ hay ấy nấy gì cả Ban đầu lúc Dương hủy hôn Thực ra lúc ấy Chị cũng chẳng mong chờ gì nữa Nên đã định buông tay Nhưng mà sau đó Dương bị tai nạn Lúc anh ấy thập tự nhất sinh Chị hoảng loạn sợ rằng Chỉ còn một ngày mai Anh ấy sẽ sống Nên đúng là đã muốn một lần đấu tranh Muốn giành giật anh ấy về bên mình Nhưng mà rồi Suốt khoảng thời gian anh ấy mất trí nhớ Dù chẳng nhớ ra em là ai Chị nhớ mũi chị Chị vẫn luôn cảm thấy không thể nào cùng với anh ấy Yêu đương được Cảm giác mối quan hệ này rất nhạt nhẽo Dù ban đầu Đôi lúc có ích kỷ Muốn nghe theo lời mẹ anh ấy Kết hôn để gạo nấu thành cơm Nhưng mà sau cùng thì thưa ở cạnh nhau Lại không giống được như trước kia Chị vẫn lựa chọn dừng lại Nói cho em nghe Em rời đi như vậy Không phải là khiến chị hạnh phúc đâu Em làm như thế Chẳng những chị không hạnh phúc Dương không hạnh phúc Mà em cũng chẳng hạnh phúc được Mà cả ba không hạnh phúc Thì Sam và So Rồi ông bà làm sao mà hạnh phúc chứ Thế nên em và Dương quay lại Hai người tái hợp Em để nấy chăm sóc cho em Đến khi sức khỏe Khỏe mạnh Trở về với cả gia đình Bốn người sống với nhau Thì chị và ông bà Và mọi người cũng sẽ vui vẻ Dạ lòng hơn Dù gì Chị cũng chả dướng bận gì cả Em đánh giá thấp chị hay sao Nghĩ chị gái mình kém cỏi lắm Không kiếm được ai tử tế hơn dường được chắc Mà phải làm như thế Khi chị nói đến đây Như bên ngoài cũng đi dạo Anh bình thản cất tiếng Em tưởng anh có giá lắm sao Trước khi sang Pháp công tác Cô ấy nói với anh Muốn suy nghĩ lại mối quan hệ này một lần Trước ngày em rời đi khoảng 2 ngày Cô ấy ở bên Pháp Nói với muốn dừng lại Không muốn kết hôn nữa Đợi về Việt Nam sẽ thông báo lại với ba mẹ anh Anh lúc ấy có nhớ gì đâu Chỉ nghĩ cô ấy là giờ sắp cưới Nên lúc cô ấy nói như thế Cũng rất hoang mang Chính cô ấy còn nói với anh Sam và So Là con của anh và em Còn nói cô ấy và em Đã mồ côi từ nhỏ Không có cha mẹ Cô ấy đang nghĩ kỹ lại rồi Không muốn Sam và So có một gia đình không trọn vẹn lại cũng không còn cảm thấy tình cảm dành cho anh như lúc trước khi anh hủy hôn. Giả lại bây giờ anh mất trí nhớ, nhưng mà sau này kiểu gì cũng sẽ nhớ lại. Nếu tranh thủ kết hôn danh lúc này thì chẳng quân tử chút nào, nên chỉ muốn cùng danh làm bạn như trước kia. Nhưng sự thật lúc ấy anh chưa nhớ ra em là ai cả, cũng không biết yêu đương thế nào mà có Sam và So. Mẹ anh thì nói việc là chồng của em Sam và So Là sự cố Nên anh vẫn chưa hiểu mối bồng bông này ra sao Để đợi ra diện sẽ tìm em Tìm hiểu mọi chuyện Nhưng mà ai ngờ Đó Thế nên em không phải dây dứt nữa đâu Chị không phải là vì em mà buông tay Chị vì chính bản thân chị Nên nếu như em mà cứ dây dứt mãi chuyện này Rồi để anh Dương ra xa Chị giới thiệu anh Dương cho bạn chị đó Nghe đến đây tự dưng tôi lại khóc Chẳng biết là khóc vì điều gì Chỉ cảm thấy lòng ngực đau nhói dị thương Thương cả chị mà thương cả Dương Nhưng nhiều là một cảm giác Như trút được gánh nặng Lòng nhẹ đi rất nhiều Từ nay tôi sẽ không còn Giàn giặt đau đớn Từ nay tôi sẽ được yêu người mà tôi yêu Chẳng còn bất cứ điều gì Có thể ngăn cản được nữa Chỉ có điều Dương nhớ ra tôi Chị cũng chẳng cạnh anh Nhưng tôi bây giờ Mang bệnh tật trong người Nhìn cơ thể xấu xí rượu rã này Thực sự tôi cảm thấy rất tự ti Nên chỉ khẽ đáp Nhìn em xấu xí thế này Nhưng còn chưa kịp đáp Thì cả Dương và chị Đã nói cùng một lúc Dương thì nói Xấu thì làm sao chứ Anh yêu em có phải bởi vì em xinh đẹp đâu Còn chị thì bảo Trong mắt chị Lúc nào Kiều Anh cũng xin cả Quả thực hai người như trái ngược nhau Một người thì phủ vàng Một người thì ra sức động viên Chị tôi lại nhìn tôi nói tiếp Năm hai tuổi Bố chở Kiều Anh ngã xe Cả mặt sức một mảng da Nhưng mà chị vẫn thấy xinh Năm ba tuổi Kiều Anh trèo tường Lại ngã gãy cả răng cửa Sau đó chơi đùa dùng kéo Cắt hết một mảng tóc Răng vừa xuống Tóc lại lỡm chứm Chị vẫn thấy xinh Năm 4 tuổi Kiều Anh rụng nốt mấy cái răng Cửa trên cửa dưới doan kẹo Ngã xuống mương bị lắm lên buồn đất Chị vẫn thấy Kiều Anh xinh Thế nên dù bây giờ tóc Kiều Anh có trọc Môi có khô Thì chị vẫn luôn thấy em xinh đẹp như vậy Và quan trọng hơn cả Dù trong em có thế nào Thì cả nhà vẫn đều rất yêu thương em Anh cũng thấy Dù cho em có thế nào Thì ba bố còn anh cũng rất yêu em Dương nói chen dạo Tôi nghe xong Phải hít hít mấy hơi Mới không khóc nữa Nhưng sự xúc động đã trào dân khắc cơ thể Cuối cùng tôi đã thông suốt Cuối cùng thì tôi cũng đã có được Lựa chọn của mình Chỉ như lại với tôi thêm một lúc nữa Rồi cũng đi ra khách sạn Dương nói với tôi Thực ra ban đầu chị đã trành giang Quyền chăm sóc tôi Chị muốn tối ngủ cạnh tôi, muốn ở bên tôi như lúc tuổi nhỏ. Nhưng Dương cũng tranh với chị, nên hai người đã oán tù tị. Chị thua nên đành để anh ở đây, còn chị thì ra khách sạn, sáng mai mới vào với tôi. Trời đã tối, tùy khách sạn cũng rất gần bệnh viện, nhưng tôi sợ chị không thông thuộc đường. Cũng may lúc ấy Vĩ Đình cũng tiện đường, nên tôi nhờ cậu ấy đưa chị ra. Tiếng trung của chị không quá giỏi. Nhưng vì dạng thịnh có nhiều đối tác người trung nên chị chắc cũng biết chút ít đủ để giao tiếp qua loa nên tôi cũng yên tâm hơn. Khi chỉ còn tôi và Dương ở bên cạnh nhau, anh khẽ nắm lấy tay tôi. Tôi biết, anh cũng giận tôi nhiều lắm. Anh yêu tôi nhiều đến như thế, nhưng năm lần 7 lượt tôi đều chọn cách tự bỏ anh. Thế nhưng chẳng biết bởi vì giờ tôi bệnh tật hay bởi vì lòng bao dung quá lớn anh quá thương tôi Nên vẫn không thèm chấp tôi Tôi nhìn anh Đắng đò mãi mới hỏi anh Anh nhớ lại Từ lúc nào thế Thực ra trước ngày em đi Đầu óc của anh Thi thoảng đã loẹt xoẹt chút ký ức về em Nhưng mà mơ hồ không rõ Đến ngày em rời đi Lúc em hôn anh Em khóc Tỉnh lại thấy em đã chạy ra khỏi phòng Lúc ấy Anh nhìn thấy cảnh tượng đó rất quen Đầu thì đau như bố bổ Rồi bỗng dừng như đề dở Cửa phòng mở ra Xem cửa lách cách bay Anh thấy giống hệt như lúc em nói chia tay anh năm nào Cuối cùng thì cũng nhớ được ra Mà lúc ấy thì Đầu như dở ra rồi lại bị ngất Bác sĩ phải đưa vào vòng cấp cứu Đến khi tỉnh lại Dội giá đi tìm em Tìm khắp nơi nhưng em đã bỏ đi Em đúng là con người quá tàn nhẫn Vậy sao... Anh biết em ở đây mà đi tìm thế? Là Như đã tìm được em trước. Là chị Như? Lúc này Dương mới kể với tôi. Trước ngày tôi đi một hôn chị Như vẫn còn ở Pháp. Ông bà nội tôi đã gọi nói với chị về chuyện con Liên Anh không phải em ruột của chị. Tuy tôi đã thỉnh cầu, nhưng ông bà nội cũng không cam tâm giấu chị chuyện này. Ông bà không nói ra tôi là em gái ruột. Nhưng nghe kể con liêng Anh Không phải là em gái ruột Mà chỉ lừa dối suốt gần 10 năm nay Chị đã dần nghi hoặc Bởi vì dù con Liên Anh có lừa dối Thì sợi dây chuyện vẫn là thật Lúc ấy chị đã gọi cho việc hỏi về tôi Anh ta đã kể với chị Mấy chuyện 4 năm trước Chúng tôi chung sống Anh ta còn kể với chị Chuyện tôi đi khám ở khoa sản Nếu không nhầm thì anh ta láng máng nghe bác sĩ nói Tôi bị ung thư cổ tử cung Dù cho tôi phủ nhận danh ta Ngay khi nghe đến đây, chị đã bàn hoàng lập tức bay về Việt Nam bởi vì mẹ của chúng tôi cũng mất gì căn bệnh ấy. Một người thông minh như chị đã suy đoán được ra tôi bị tráo đuổi thân phận với con Liên Anh. Bởi vì chắc chắn chiếc giai chuyện ấy không dừng mà con Liên Anh có được. Bày suốt 12 tiếng dài đằng đẵng chị gần như không chợp mắt. Về đến Việt Nam thì gấp gáp lái xe từ Hà Nội xuống Quảng Ninh để vào diện tìm tôi. Nhưng đến nơi thì y tá nói tôi đã ra diện. Chị xin thông tin địa chỉ, nhưng y tá nhất quyết không cho. chỉ đành nài nỉ việc dẫn chị đến Căn Bens Hall mà Dương đã mua cho tôi. Đáng tiếc khi đến nơi thì tôi đã đi mất. Chị không biết tôi đi đâu, không có cách nào để xác minh. chỉ đành lấy tóc của Sam và So mang đi xét nghiệm. Đến khi xác nhận Sam và So có quan hệ huyết thống với chị, Chị đã gần như gục ngã ở trung tâm xét nghiệm. Mẹ dương lúc đó cũng đưa bức thư tôi viết cho chị. Chị đã ngồi ở căn Benz Hào ấy đọc bức thư mà tôi viết. Khóc như một đứa trẻ. Suốt những ngày sau đó chị và ông nội tìm kiếm thông tin của tôi ở khắp nơi. Lúc biết tôi từng khám ở khoa sản, biết bác sĩ Quân là người lấy mẫu, tư vấn cho tôi. Chị đã đến tìm bác sĩ Quân. Nhưng lúc ấy thì bác sĩ Quân đã được cử đi sang nước ngoài, học chuyên tu nửa năm. Chị cùng với ông bà và cả Dương đi khắp các bệnh viện ở Việt Nam tìm tôi, nhưng không thể nào tìm thấy. Sau cùng không tìm được ở Việt Nam, Dương đã sang Trung Quốc tìm tôi, bởi anh hy vọng rằng tôi có đi nước ngoài thì cũng chỉ sang Trung Quốc thôi. Còn chị thì tìm kiếm thông tin của bác sĩ Quân. Tìm suốt mấy tuần thì chị cũng biết bác sĩ Quân là con trai của tập đoàn Quân Khánh, Cũng là một trong những đối tác làm ăn của dạng thịnh. Khi đó chị giọng bà nội đã tìm đến gia đình của bác sĩ Quân. Nhờ gia đình kết nối với hy vọng rằng bác sĩ Quân biết tôi ở đâu. Lúc kết nối, bác sĩ Quân với tư cách đạo đức nghề nghiệp đã không tiết lộ việc tôi sang Bắc Kinh để chữa bệnh. Cuối cùng, chị đã quỳ lại Giang sinh. Chị đã kể với bác sĩ Quân và gia đình của nấy về tuổi thơ của tôi và chị. Sau cùng có lẽ bởi không đành lòng được Bác sĩ Quân cũng nói với chị Bệnh viện mà tôi đang điều trị Lúc ấy chị tức tốc chạy sang Dương cũng vẫn vô dộn tìm kiếm Nghe từ ấy Đã cùng chị đến bệnh viện Bắc Kinh Cuối cùng thì Cũng đã tìm được tôi Dương nói với tôi Suốt 3 tháng nay Chị tôi gần như lúc nào cũng trong trạng thái suy sực Tuyệt vọng So với năm ấy để lạc mất tôi Lần này chị còn khổ sở Bị dày dò hơn Bởi biết tôi tại sao lại rời đi Bởi vì biết tôi bị bệnh giống mẹ năm xưa Và bởi vì những gì tôi và chị đã trải qua Suốt thời gian qua Anh nói với tôi rằng Anh quen chị tôi bao năm Nhưng mà chưa bao giờ thấy chị tôi như thế Ngày anh hủy hôn Chị có buồn và suy nghĩ Nhưng so với việc biết tôi là em gái Thì việc hủy hôn kia với chị Chỉ là thứ chuyện lông gà, giỏ tỏi Nếu như không tìm được tôi Không phải chỉ có mỗi anh Mà cả chị tôi cũng không biết phải sống thế nào Ngày ấy khi bố mẹ tôi mất Chị cũng muốn chết đi cho xong Nhưng mà dì tôi Dì nghĩ phải làm chỗ dựa cho tôi Nên chị đã phải cố gắng để sống Năm ấy chị cũng không hề muốn đi Tìm ông bà Bởi chị luôn nghĩ Dì ông bà mà bố mẹ mới mất Nhưng lại dẫn dì tôi Chỉ không muốn để tôi sống trong cảnh đói khổ nên mới dắt tôi đi tìm, với hy vọng rằng sẽ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bao năm tôi lưu lạc là bấy nhiêu năm chị mòn mỏi chờ đợi, ân hận khôn nguôi. Anh còn nói với tôi, thực ra cũng không hẳn là chị yêu anh, mà có lẽ bởi tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, lúc nào cũng phải gồng gánh để mạnh mẽ nên khi gặp anh, được anh giúp đỡ chị lầm tưởng đó là tình yêu, nên mới muốn ở cạnh anh. Đến sau này khi anh mất trí nhớ, chị cũng mới dần thông suốt. Dù khi ấy chưa biết tôi là em của chị, thì cũng đã tự mình buông tay anh trước, nên anh mong tôi cũng nghĩ thông suốt. Tôi nghe anh nói, tôi không khóc được nữa, nhưng thấy lòng vẫn nhói lên. Không cần phải đoán, tôi cũng biết. Thời gian qua chị đã sống như thế nào, đã tìm tôi ra sao? Tôi ngửa cổ lên, hít một hơi Tất nhiên là giờ tôi cũng đã thông suốt Đêm hôm ấy, Dương nằm ôm tôi ngủ Thực ra tôi cũng là phụ nữ Ai mà chẳng mong mình xinh đẹp trước mặt người mình yêu Thấy bản thân thế này, vẫn có chút tự ti Tóc tôi chẳng còn Nhưng mà anh cũng chẳng bận tâm Vẫn ôm lấy tôi thi thoảng cầm lại cọ lên đỉnh đầu trắng trơn ấy Trong bóng đêm tịch mịch, tôi khẽ hỏi anh Dương à, anh giận em lắm có phải không? Thực ra thì anh cũng giận em nhưng anh giận anh nhiều hơn. Anh giận vì sao anh lại mất đi trí nhớ. Anh giận vì sao lại quên em trong lúc ấy. Bởi khi biết em già như là chị em ruột anh đã từng nghĩ đến chuyện với tính cách của em em sẽ buông tay anh. Anh giận bản thân rất nhiều. Giận anh đã để em phải chịu cực khổ. Giận mình Đã để em ở nơi này suốt mấy tháng nay Chưa ngày nào anh không thua dằn giặt mình cả Hôm nay khi tìm được em ở đây Lúc em đang bị biến chứng khi phẫu thuật Anh đã không thể nào tưởng tượng được Nếu như em có mệnh hệ gì Anh phải sống thế nào đây Khi em tỉnh lại Lúc em nhắc đến anh và chị Như Anh thật sự không kiểm soát được Anh rất muốn chửi mắng em Vì sao lại bỏ rơi anh như thế Vì sao 5 lần 7 lượt tàn nhẫn danh Còn anh chẳng ra gì Thích đến thì đến Không thích thì bỏ đi Nhưng rồi nhìn em trước mặt mình Thấy em thế này Anh lại không sao có thể giận em nổi Nhìn em anh rất đau lòng Rất thương em Thực sự anh rất thương em Thương em dịu lắm Thương em trước khi một mình Giấc giả sinh con cho anh Nụi con khôn lớn Nhưng em giờ đây bệnh tật hành hạ Thương em ở đây Cô độc một mình Nghĩ thôi, anh đã không thể chịu nổi Tôi không biết Dương có khóc hay không Nhưng nghe anh nói như thế Tôi cũng thấy má mình ương ướt Cuối cùng tôi cũng lấy hết dũng khí và can đảm để nói danh Dương, em sẽ cố gắng để chữa bệnh Nếu như khỏi bệnh, cả nhà mình bốn người sẽ quay về với nhau có được không? Em yên tâm, chắc chắn là sẽ khỏi bệnh thôi Có anh và Như ở đây Em sẽ không phải cô đơn, chống dòi một mình nữa. Còn chuyện quay về với nhau, thì đó là tất nhiên. Nếu như em không về, anh cũng sẽ bắt về cho được. Lần sau, em còn dám trốn đi như thế, anh sẽ không nương tay đâu. Em không dám nữa đâu. Không dám thật không? Thật, em hứa đó. Em sẽ không bỏ anh đi nữa, sẽ trở về bên anh không xa. Bởi em biết, nếu em không về... Anh sẽ bỏ tất cả để đi tìm em Nếu em không về anh sẽ rất đau khổ Nếu em không về anh sẽ nhung nhớ một đời Nên em sẽ về với anh Còn mẹ anh Mẹ anh mà vẫn ngăn cản thì sao? Thì chả sao cả Em vẫn sẽ bất chấp ở bên cạnh anh Em sẽ ở bên cạnh anh cả đời Vừa nghe tôi nói như thế thì bật cười Gõ lên tráng tôi một cái Rồi ôm lấy tôi chặt hơn Anh không nói gì đến mẹ anh nữa Nhưng thấy anh cười như vậy Thì tôi cũng ngầm hiểu Mẹ anh đã đồng ý Mà dù bà có ngăn cản Thì cũng chả ảnh hưởng gì đến chúng tôi Đêm ấy tôi nằm trong vòng tay anh Lần đầu tiên Không biết bao nhiêu tháng ngày Sau những khổ đau, dằn vặt Về cả tinh thần lẫn thể xác Ở một nơi như thế này Tôi lại ngủ một giấc rất ngon Ngày hôm sau khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, chị Như cũng đã vào với tôi. Chị với vĩ đình mang cho tôi một quả mâm xôi và ki qui sạch. Lúc gọt ki qui, chị nói với tôi: "Hồi nhỏ em rất thích ăn ki qui, em có nhớ không?" Tôi nhìn quả ki qui trên tay chị, nhớ lại lúc nhỏ ở bên Nga, tôi rất thích ăn ki qui. Sau này về Việt Nam, phần dì bố mẹ không có điều kiện, phần giớ Việt Nam Hồi ấy quả kiêu quy không phổ biến Nên tôi cũng không được ăn Có đúng mỗi dịp Tết mới được ăn thôi Tôi cũng không rõ hồi ấy chị có thích ăn kiêu quy hay không Nhưng lần nào chị cũng nhường cho tôi Và không đụng dạo Thế chị không ăn Tôi cũng hồn nhiên ăn hết Ăn xong dấn thèm thuộn Nhìn mấy cái giỏ đã dứt đi trong thùng rác Chị còn nói Đợi lớn lên chị kiếm tiền Sẽ mua thật nhiều kia quy cho tôi ăn Hồi nhỏ cứ ngây ngô cho rằng lời nói khi nhỏ lớn lên sẽ thực hiện được. Nhưng mà khi lớn rồi mới hiểu kỳ thực trên đời này có quá nhiều biến cố xảy ra. Chị em tôi đã xa nhau biết bao nhiêu năm có bao chuyện đã trải qua đối phương cũng không biết. Nhưng cũng xem như ông trời còn thương tôi và chị ít nhất cũng đã cho tôi và chị gặp nhau. Tôi ăn miếng kiwi chị gọt cho tôi tôi không còn cảm nhận được Nó mang hương vị lúc nhỏ mà cảm thấy giống như đã kết tinh tất cả những vui buồn của cuộc sống, nhìn vẫn thấy rất ngon. Sau khi ăn sáng xong, Vĩ Đình và giáo sư cũng thăm khám lại cho tôi một lần nữa. Đến khi xác định đã ổn, Dương cũng mở máy tính lên kết nối với Sam và So cho tôi nói chuyện với con. Suốt hơn 3 tháng ở nơi này, tôi chỉ có thể nhìn con qua những bức ảnh. Đây là lần đầu tiên. Tôi nói chuyện với Sam và Seo qua màn hình. Tôi sợ con thấy mái tóc của tôi trọc lóc nên tôi phải đội mũ. Lúc kết nối, nhìn vào màn hình thấy mẹ của Dương đầu tiên, có lẽ bà giúp Sam và Seo kết nối với tôi thôi, nên lúc kết nối được, bà cũng ra chỗ khác. Khi nhìn thấy tôi, Sam và Seo đảo oà lên khóc gọi tôi. Trẻ con mà, dù có hiểu chuyện đến đâu đi chăng nữa. Cũng không thể che giấu cảm xúc được như người lớn Suốt 3 tháng xa mẹ Cho dù trước mặt người khác Vẫn luôn ngoan ngoãn Thì trước mặt mẹ, Sam và So Vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây ngô Tôi thấy con khóc Không kìm được Tôi muốn đưa tay lau nước mắt cho con Nhưng lại cắt nhau một màn hình Rất muốn ôm con Nhưng lại xa xôi muôn dặm bao nhùng nhớ, thương xót Mà sao chẳng thể làm gì được Ba mẹ con cứ nhìn nhau qua mượn hình ấy Rồi khóc mãi Cuối cùng thì rất lâu Có thể nghẹn ngào nói Sam so ngoan Đừng có khóc nữa Ngoan sắp sinh nhật Còn 4 tháng nữa thôi để sinh nhật Sam và so mẹ sẽ về nha Nghe tôi nói thế Sam và so Cố đưa tay quệt nước mắt Nhưng má thì giận ướt đẫm Gật đầu đáp Dạ Sam và So nhớ rồi mẹ ạ tại mẹ đi lâu quá nên Sam và So nhớ quá thôi Mẹ cũng nhớ Sam và So lắm, nhưng ba mẹ con mình phải cố gắng mạnh mẽ nhớ chưa? Dạ, mà mẹ ơi, mẹ đi công tác ở đâu mà mẹ phải đuổi mũ, bờ nấy lạnh lắm sao mẹ? Nghe con hỏi thế, tôi cũng phải kìm nén hết một hơi rồi đáp. Ừm cũng hơi lạnh chút thôi con à. Dạ, ở nhà mình không lạnh chút nào hết, có nhiều nắng lắm mẹ ạ. Mẹ ơi, ở đây có nắng rồi, mẹ về sẽ không cần đội mũ nữa đâu. Có lẽ ai đã làm mẹ cũng không thể kìm nén được trước những lời nói ngây ngô của con trẻ. Tôi để mặt một giọt nước mắt lăn xuống đáp. Sam với so đợi mẹ về nha. Dạ. Mẹ đừng có khóc nữa nha mẹ, Sam và So thương mẹ lắm. Mẹ cũng thương Sam và So nhiều lắm. Sam và So ngoan, từ nay vài ngày mẹ sẽ gọi cho Sam và So một lần có được không? Dạ được. Nói chuyện với Sam và So xong, tắt máy rồi tôi vẫn nhớ con già viết. Nhớ đến mức chỉ muốn lao về chẳng cần chữa trị nữa, tôi muốn ôm lấy hai đứa. Dùi đầu vào lòng của hai đứa siết chặt thân thể nhỏ bé ấy Ôm hồn không dứt Nhưng mà nếu vậy thì Chỉ có một thời gian ngắn ngủi được cạnh con Nếu vậy Chẳng phải giống mẹ tôi năm xưa Bỏ hai chị em tôi Khi chị em tôi vẫn còn non dại đó sao Tôi phải cố gắng Dù có nhớ nhung gia giết Nhưng vẫn phải chiến đấu Vì tất cả những người thân yêu của tôi ở đây Những ngày sau đó Tôi vẫn chưa bước vào được xà trị tiếp theo. Nghe giáo sư nói có thể sẽ áp dụng thêm vài phương pháp mới, tiện tiến hơn, để đẩy nhanh quá trình tiêu diệt tế bào ung thư của tôi. Chỉ như ngày nào cũng cùng với Vĩ Đình và giáo sư trong phòng hội chẩn, tuy chị không quá giỏi tiếng trung. Như chị vẫn lắng nghe rất kỹ, từ chuyên ngành nào khó hiểu, chị đều dùng phần mềm dịch để nói chuyện với Vĩ Đình, nhờ Vĩ Đình ghi lại để hỏi tôi. Còn Dương thì lúc nào cũng bên cạnh, chăm sóc cho tôi từng ly từng tí, không còn cảnh tôi một mình đi mua cơm, không còn cảnh tôi một mình nghe hội trẫn, không còn cái cảnh tôi tự mình giặt vũ đồ mà giờ đã có chị tôi và Dương bên cạnh. Mỗi bữa cơm, ba người quay quận bên nhau, thi thoảng Vĩ Đình ở lại trực cũng ăn cơm cùng với chúng tôi. Dị Dương và chị ai cũng tranh nhau chăm sóc tôi, nên cuối cùng đành phải phần chia diệt. Chị tôi làm mấy việc lớn như nghe hội chứng Để chọn phương pháp Điều trị Còn Dương thì giật vũ đồ cho tôi Lao người tắm rửa Anh nói với tôi đợt này anh và chị sẽ ở đây Đến khi nào tôi về sẽ về cùng với tôi Dương có bố mẹ anh lo Giàng Thịnh cũng có ông bà lo Anh chị cũng đã thông báo cho ông bà Tình hình của tôi bên này Nên ông bà cũng yên tâm hơn Tôi cũng gọi điện xin lỗi ông bà Nhưng dì thấy tôi, ông bà cũng không chửi mắng, chẳng thèm chấp tôi, chỉ suột xịt dặn tôi phải cố gắng mạnh mẽ lên. Còn về cái phương và việc, tôi không nói gì về bệnh tình của mình, chỉ nhắn tin cho hai người tôi giỡn ổn, là dội dàng offline, sợ rằng mọi người sẽ gọi lại, lo lắng rồi lại khóc lóc thương tâm. Sau ca phẫu thuật khoảng một tuần, buổi sáng thứ bảy hôm ấy, Chỉ như đưa tôi đi dạo lanh quanh chiếc sân bệnh viện một vòng Vừa đi vừa nói chuyện phím Thực ra hai chị em tôi Cũng không có quá nhiều kỷ niệm Chỉ có đoạn ký ức Những năm thơ ấu Còn quãng thời gian sau này gặp lại Có lẽ bởi chị sợ Nhắc lại tôi buồn hay là suy nghĩ Nên cũng không đã động đến Chị chỉ kể mấy chuyện ngày xưa Tôi lẻo đẻo theo chị thế nào Nói chuyện được một lúc Thì bỗng dưng chỉ bảo cho tôi. Kiều Anh, chị muốn đưa em đến gặp một người. Nghe chị nói đến đây, tôi bỗng kinh ngạc mất mấy giây. Ở nơi đất khách quê người này, tôi làm gì có ai quen biết để gặp. Nhưng mà chị đã nói như thế, tôi cũng đi theo chị. Ban đầu tưởng phải đi đâu xa lắm, nhưng chị lại dẫn tôi lên khoa phục hồi chức năng của bệnh viện. Tôi cũng không biết chị dẫn tôi đi gặp ai mà lại đến đây. Đến khi vào trong, Một phòng bệnh, tôi đột nhiên bất động khi thấy thằng Tú đang ở trong đó Còn tưởng là một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi chỉ dám có một hy vọng nhỏ nhoi Thế nhưng trước mặt tôi, nó là thật, là bằng da bằng thịt Tôi gần như không thể nhúc nhích nổi, cảm tưởng như cơ thể cũng không thể tiếp nhận nổi Ngàn dạng lần tôi không thể tin, ngàn dạng lần không thể nghĩ rằng em tôi vẫn còn sống Ngàn dạng lần tôi cũng không thể nghĩ Lại có thể gặp em ở chốn này Tôi run rảy đưa tay lên Bấu vào người một cái Đến khi xác nhận rất đau Tôi muốn hòa lên mà gọi tên em Tú Tú đang được bác sĩ Dùng đai nâng đỡ Chân của em nặng nề tập đi tường bước một Nghe tiếng tôi gọi Em cũng ngước mắt lên nhìn tôi Nhưng em không hề kinh ngạc khi thấy tôi ở đây Mà lê chân về phía tôi Giọng nghẹn cả đi. Chị Trân. Thế nhưng bước chân của em rất chậm. Tùy đi được những bước rất nhỏ, nhưng chân không dững. Chị Như thấy thế, dù dàng chạy tới đỡ em. Tôi cũng lao đến ôm chầm lấy em. Tôi không muốn phải khóc, mà sao vẫn nghẹn ngạo, nước mắt vẫn có thế tuôn rơi. Em cũng nâng cánh tay nặng nhọc ôm lấy tôi. Em không khóc, nhưng tôi nghe tiếng em nức đỡ. Chị ơi, đừng khóc, đừng khóc. Tú ơi, Tú. Đừng khóc nữa chị, em đây rồi, chị đừng khóc nữa mà, chị đừng khóc nữa, khóc nữa là em cũng khóc theo chị luôn đó. Nghe em nói như thế, sao bỗng thấy quen quá? Tôi buồn em ra, đưa tay chạm lên mắt, lên mũi, vừa chạm vừa thấy đau lòng. Đau lòng gì bao tháng ngày này em cũng phải lưu lạc xứ người. Đau lòng cho cánh hai chị em tôi gặp lại Nhưng gia đình thì chẳng còn như lúc xưa Tôi đau lòng Bởi tôi và em Rốt cuộc lại chẳng chung huyết thống Tố cũng nhìn tôi Nhìn lên đầu tôi Dù tôi đã đuổi mũ rồi bảo Chị còn phải xà trị nữa không? Nghe em hỏi thế tôi kinh ngạc hỏi lại Sao? Sao em biết chị xà trị? Tố khẽ cười buồn Dành mắt cũng đỏ lên Em biết hết tất cả mọi chuyện rồi, biết cả chuyện bố mẹ và chị Liên Anh bị bắt. Câu nói cuối cùng khiến tim tôi như bị ai đó gõ mạnh mấy cái. Tôi nhìn em, nhất thời sửng lại, vốn nghĩ rằng gặp ở đây. Tôi sẽ chịu nói luôn chuyện ấy vì sợ em sốc, nhưng mà em đã nói trước. Thấy tôi ngây người ra, thì cốc lên tráng tôi một cái, nhưng giọng cũng hơi lạc đi. Lỗi của ai người ấy chịu? Dù họ có là bố mẹ và chị ruột của em đi chăng nữa Nhưng mà những gì họ gây ra Là em cũng rất khó tha thứ Tú Em biết trước khi sang đây Chị đã âm thầm rút lại đơn kiện rồi chỉ có bên Hoàng Dương Thì vẫn giữ nguyên đơn kiện Vì thuê gây ra tai nạn cho anh Dương Lỗi của họ kia mà Được giả án cũng đã là sự ba ngơ Nên chị không cần phải ái nái Hay là thấy có lỗi với em đâu Sao lại biết những chuyện này? Chị biết ai là người đưa em lên bệnh viện này không? Chị không Là người của tập đoàn thép dạng thịnh Họ cũng nói với em hết tất cả mọi chuyện đem đợi sóc Thực ra lúc em đi tìm chị Em đã biết chuyện chị là cháu gái nhà người ta Định tìm được thì sẽ cùng với chị đi tìm sự thật Nhưng mà không ngờ lại lưu lạc xứ người lâu đến như thế Tôi nghe xong thì cũng khẽ quay sang nhìn chị như Lúc này chị cũng nói với tôi rằng Tố đi tìm tôi, bị chìm tàu Em may mắn trôi dạt vào một dách núi Có một gia đình tốt bụng đi du lịch Trên con thuyền sang trọng đã cứu lấy em Nhưng em bị thương rất nặng, đà chấn thương Được đưa về bệnh viện để cấp cứu Em đã hôn mê suốt mấy tháng Gia đình giàu có kia đã bỏ tiền túi ra để chữa trị cho em Bởi em không có giấy tờ tùy thân, không có bảo hiểm, cũng không xác định được em là ai, ở đâu. Mãi ba tháng sau thì em mới tỉnh lại, nhưng mà trên người của em có quá nhiều vết thương, phải nằm ở diện điều trị thêm một hai tháng. Lúc ấy cũng là lúc tôi sang Trung Quốc, đã để lại bức thư cho ông bà nội tôi. Ông bà nội tôi theo thỉnh cầu ấy, vẫn phải đi tìm kiếm tôi. Và một phần cũng cho người tìm kiếm tố. Đến khi biết Tố đang ở trong bệnh viện thì ông bà đã trả toàn bộ số tiền cho gia đình giàu có kia. Cũng cảm ơn họ rồi tiếp tục để em điều trị ở đây. Lúc cả nhà tôi biết tin tôi ở bệnh viện Bắc Kinh cũng đã nhờ người đưa em từ diện đang nằm lên đây. Phần gì để cho em được gần tôi. Phần gì ở đây là bệnh viện lớn. Em bị biến chứng của tai nạn. Chân và cuộc sống ảnh hưởng. Nên nếu được phục hồi chức năng ở đây thì sẽ có cơ hội... Khỏi hoàn toàn. Tú cũng biết chuyện cái phương mang thai, nhưng hiện tại em đang thế này nên cũng chưa dám gọi về. Giá lại, phương mang thai, tú cũng sợ giờ nói ra, phương xúc động quá, chẳng biết với tính cách của cái phương, nó sẽ làm gì, slime mò sang bên này thì tú sẽ không yên tâm. Nó bảo đợi phương sinh con xong mới báo cho phương biết. Lúc này tú cũng chẳng biết phải nói gì cho đặng. Cảm ơn trời Phật đã phù hộ cho Tú được sống sót Nhưng cũng thầm than trách ông trời Sao mà trớ treo đến thế Sắp đặt số phận trái ngang Hai chị em tôi cứ mừng mừng Tuổi tuổi nhìn nhau Cả hai có lẽ đều có nỗi lòng riêng Nên không nhắc thêm đến chuyện bố mẹ hờ của tôi Và con Liên Anh bị bắt nữa Mà chỉ ngồi hỏi hàng về tình hình sức khỏe Hỏi đến Sam và So Đến khi tôi quay trở về phòng Tú cũng nói với tôi Chị cố gắng chữa bệnh nha, em cũng cố gắng trị liệu, vật lý, phục hồi chức năng, khỏi rồi hai chị em mình cùng về. Khi từ khoa phục hồi chức năng trở về, lòng tôi cứ nặng triểu. Tôi thường em trai tôi quá đuổi, dù trắng chung một dòng máu, nhưng tôi quá thực coi em như em ruột của mình. Tố cũng rất thương tôi, vì tôi mà làm biết bao nhiêu việc, còn vì tôi mà thành ra thế này. Tôi thường em lưu lạc xứ người với tôi, cô độc một mình để chiến đấu với tử thần. Bây giờ nếu trở về lại, cô độc một mình trong chính ngôi nhà của mình. Dù cho bố mẹ và chị gái ruột của Tú có độc ác bao nhiêu, tôi vẫn cảm thấy thường xót em trai. Thế tôi như thế, chị Như vừa dìu tôi lên cầu thang vừa nói. Chị biết em đang nghĩ gì, nhưng mà em chẳng có lỗi gì cả. Không cần phải ái náy và nặng lòng đâu. Cậu ấy đi tìm em, bị thành ra như vậy Không phải do em Mà là do gia đình cậu ấy Cậu ấy là người hiểu biết, tốt bụng Chắc chắn cũng biết rõ những điều ấy Ít ra cậu ấy cũng đã sống sót trở về Cũng đang được chữa trị rồi Nên em đừng có buồn Cậu ấy còn có em Có vợ chưa cưới và một đứa con nữa kia mà Để đám người kia ung dung tự tác Mới là điều khiến cậu ấy khổ sở Dằn dặt nhất Ai làm Thì cũng đều phải tự chịu trách nhiệm với việc mình đã làm Ác thì phải trả giá Để biết đời còn có luật nhân quả Dạ chị em biết rồi Thế thì cười lên Em phải nhớ Trước khi nghĩ cho người khác Thì phải nghĩ cho mình đầu tiên đã Cứ nghĩ mãi cho người khác Thì mình sẽ phải chịu khổ đó Từ nay phải sống cho chính mình Làm điều mình thích Ăn món mình muốn ăn Yêu người mình yêu Hiểu chưa cô bé ngốc Nghe chị nói thế Tôi cũng thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều Tôi khẽ bật cười gật đầu Những ngày sau đó tôi bắt đầu tiếp tục Những đợt xạ trị tiếp theo Thế nhưng giờ tôi không còn một mình Bên xứ người cô đơn Chống trò với bệnh tật nữa Không còn một mình cô đơn Bị cả nỗi đau thị xác Lẫn tinh thần giày dọ Mỗi lần xạ trị xong Bước ra ngoài Đều có chị tôi và Dương đỡ lấy tôi Những lúc ăn dạo nôn ra Không còn cánh tự mình nôn thốc nôn tháo Mà khi là chị Khi là Dương Sẽ đứng sau dỗ lưng cho tôi Lấy khăn lao mặt mũi Chân tay cho tôi Có những đêm tôi đau quằn quại Nhưng cũng không còn nín nhịn Tôi nuốt cơn đau vào trong lòng Bởi đã có hai người thương của tôi ở đây Ngày đêm thay nhau Xoa bóp tay chân cơ thể cho tôi Ở một nơi xa xôi thế này Cách Việt Nam Cá dài giờ bay Nhưng cảm giác hạnh phúc Tuyệt diệu nhất Là có hai người yêu thương tôi Bất chấp tất cả những khổ đau trên đời Ngoài ra thì tôi còn có tú Em trai tôi thì thoảng Lại ngồi xe lăn xuống Động viên tinh thần cho tôi Hai chị em tôi cứ thế an ủi nhau Dựa vào nhau Cố gắng rèn luyện bản lĩnh Và tinh thần Cố gắng lạc quan, vui vẻ Cố gắng mạnh mẽ, chiến đấu với bệnh tật Tôi còn có cả Sam Sao? Tùy hai đứa chẳng biết tôi bị bệnh, chẳng biết tôi đi đâu. Nhưng mà kết thúc mỗi đợt xạ trị, gọi về cho hai đứa, nghe tiếng hai đứa nói cười, kể chuyện, hát hò, thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Tôi còn có cả người bạn, là Vĩ Đình. Cậu ấy vừa là người bác sĩ chữa trị cho tôi, vừa là một người bạn đồng hành của tôi suốt thời gian chữa trị. Mỗi ngày cậu ấy và chị Như... Đều mang cho tôi rất nhiều hoa quả tươi sạch và thơm ngon Có lần nghĩ Cậu ấy còn đưa chị Như về nông trại nhà mình Hái xuống cho tôi Một rổ liệu đỏ Đào và táo Hầu như tuần nào chị Như cũng theo vĩ định Về trang trại ấy để chọn quả cho tôi Quả cũng rất đa dạng Và nhiều đến mức Tôi ăn còn chẳng xuể Thế nhưng Dù cho chị tôi có muốn trả tiền Thì vĩ định nhất quyết không lấy Dù chỉ một xu Chị tôi sợ nhất là mắc nợ người khác Không biết phải làm thế nào Lại cũng chẳng biết phải mua gì Nên mấy lần cầm tiền Nhưng lúc Vĩ Đình không để ý Mà nhét vào túi cho cậu ấy Nhưng mà cậu ấy thì tin lắm Mấy lần chị nhét là mấy lần mang trả lại Có lần bực quá còn mắng chị té tác Nhìn cảnh Vĩ Đình mắng chị bằng tiếng trung Chị cãi lại bằng tiếng Việt Tôi cười lăn lộn trên giường Vĩ Đình cũng bất lực với chị Cầm tiền ấn vào túi Rồi chị sổ thêm một tràng tiếng quảng tay Chị cũng không dừa số lại bằng tiếng Nga Cứ thể trí chóe cả ngày Mặc dù lúc này tôi biết Vĩ Đình ngoài làm bác sĩ giỏi ra Thì anh còn giỏi cả tiếng Anh Mà chị tôi cũng thấy Giỏi cả tiếng Nga lẫn tiếng Anh Nhưng mà hai con người ấy Dẫn nhất quyết Không chịu giao tiếp bằng tiếng Anh mới tại Trước kia tôi luôn thấy Chị cao cao tại thượng giống như Dương Cảm giác luôn xa cách